Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Và tương lai luôn cần làm rõ quá khứ. Vát sinh chuyện hiểu nhầm kia, cô ấy là người quả quyết, cô ấy không muốn nghe giải thích, luôn muốn chia tay với anh. Anh cũng đã cố gắng cư vãn nhưng cũng không có kết quả. Sau đó anh sang Mỹ, khi nghe cô ấy gả cho người khác, anh và cô ấy đã kết thúc. Chắc Tuấn Khải buông tay cô ra, ngồi thẳng lại. Nói tất cả những điều này ra, hắn cảm thấy thật dễ chịu. Tỉ mị nghĩ lại Chuyện hắn và Ái Linh chia tay Là chuyện sớm muộn thôi cả tính của bọn họ đều quá mạnh mẽ Không ai chịu nhường ai một bước nào Lúc này nội tâm an tân lang Có cơn sóng lớn cuộn trảo mạnh liệt Mọi thứ đều lẫn lộn Cô nuốt một ngụm nước bọt Sự khô khóc nơi cổ họng Mời giảm đi một chút Cô ấy là một cô gái tuyệt vời Không giống như em Không giống như cô Ngô Xuận Thiếu chút nữ bị người ta dùng thuốc mê hại Còn đi nhằm phòng trở thành một người mẹ còn chưa lập gia đình. Hai người quá thật không giấu nhau. Trang Tuấn Khải suy nghĩ một chút. Khác Ái Linh, An Tân Lang ôn nhu, rất khoan dung. Là Ái Linh là một con ngựa hoang đơn độc. Hắn chỉ có một suy nghĩ là muốn chinh phục, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bảo vệ. Bây giờ Ái Linh muốn ly hôn, hắn cũng chỉ là bạn bè, muốn giúp đỡ cô, mà không có một chút tình cảm nam nữ nào cả. Với An Tân Lang lại không như vậy, Cô ấy tuy rằng cũng kiên cường, cũng độc lập, nhưng lại khiến hắn đối với cô lại càng không yên tâm chút nào. Hắn luôn lo lắng cho cô, sợ cô sẽ bị người ta khi dễ, rồi gặp nguy hiểm. Trước đây khi hắn chưa nhận ra cô, cô từng bị nhốt vào trong một nhà kho. Hôm nay nghĩ lại, hắn là từ trước đây hắn vẫn luôn quan tâm cô, luôn không an tâm về cô. Đơn giản là cô rất lương thiện, rất dễ tin người, cũng quá nhu nhược. Khi chàng Tuấn Khải thấy được Cô và Ái Linh không giống nhau Chuyện này khiến lòng An Tân Lang tràn ngập khổ sợ Mà hắn lại trầm tư Khiến cô hiểu lầm hắn đang hồi tưởng lại quá khứ Anh hối hận sao? Chuyện chia tay cô ấy ấy Biết rõ không nên hỏi Nhưng cô không nhịn được Hối hận à? Trang Tuấn Khải sừng sốt một giây Liền Trần Định lắc đầu Sẽ không? Anh và cô ấy không có duyên Hối hận chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi thế nào em lo lắng anh và cô ấy nối lại tình cũ hay sao bị hắn nói ra suy nghĩ an tân lăng đỏ mặt xấu hổ cúi đầu không không có trang minh tuấn đứng dậy đi về phía cô ánh mắt lại hiện lên tia sủng nịnh vợ của hắn cái gì cũng tốt chỉ có một chút là nghĩ một đằng nói một nẻo còn có một chút khẩu thị tâm phi rõ ràng là lo lắng vô cùng vì sao không chịu thừa nhận Em thích anh Nói câu này Thật sự khó như vậy sao Miệng hắn nở một nụ cười dạo hoạt Cũng may bọn họ còn nhiều thời gian Một ngày nào đó Hắn muốn nghe chính miệng cô nói ra Không có là tốt nhất Hắn ngồi bên cạnh cô Cô kỳ ngạc nhìn hắn Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Bởi vì em là vợ anh Là cô gái có được anh Cô gái có được anh Mắt an tân lang mở to mắt Cô không ý thức được chuyện này Hắn là của cô sao Đương nhiên Trang tuần khai khi vách ôm chặt cô gương mặt cô chôn chặt trong ngực hắn Lời hắn nói khiến cô nghẹn ngào Sự chua sót Khổ sợ không thể diễn tả Trong lòng cô lặng lẽ tràn ra Vậy anh yêu em sao Những lời này Cô không thể nói ra miệng Hắn đã từng có một tình cảm khác cốt ghi tâm Nhưng bởi vì cô mà bị chia rẽ Cảm giác mình làm điều ác đang ử động trong lòng cô Khiến cô không thể vui vẻ Càng không thể buông ra Hơn nữa Hôn nhân của Ái Linh cũng không hề hạnh phúc Cuối cùng lại ly hôn An tân làng nhắm lại mắt Vươn hai tay Ôm chặt thắt lưng hắn Ép buộc chính mình quên đi những ái náy tình cảm Cái gì cũng không muốn nghĩ Cái gì cũng không muốn thấy Dù sao Cô mới là vợ hắn Là cô gái có được hắn Bởi vì ngày mai cha mẹ chồng đến nhà nên An Tân Lang vô cùng khẩn trương. Cô đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bởi vì cha mẹ chồng là người tứ xuyên. Cho nên cô đã mở cao thủ đầu bếp Lê Nguyệt Nhã dạy cô làm món cay tứ xuyên cả ngày đều rất bận rộn. Thế nhưng đến gần tối thì cô nhận được điện thoại của Trang Tuấn Khải. Xin lỗi Tân Lang, đêm nay anh phải ở công ty để thảo luận kịch bản, sau đó còn phải đi ra gặp nhà đầu tư, ngày mai còn phải cùng cha mẹ đi dự tiệc e rằng phải đổi ngày được rồi công việc là trên hết tuy rằng trong người cô không thoải mái chút nào cô rất mong chờ ngày mai sau khi gặp mặt cha mẹ hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.